Lên phòng, Hải Thịnh vẫn còn bâng quơ với tâm trạng chưa ổn định mình. Cô lấy đồ vào trong phòng tắm. Cô nghĩ dưới làn nước lạnh, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng không, lòng cô lại càng ngổn ngang. Hình ảnh về quốc bằng cứ hiện ra. Cô đưa tay vỗ lên đầu. Mình bị làm sao vậy? Cứ nghĩ đến anh ta làm gì không biết. Nửa sao trở ra, Hải Thịnh lên giường nằm. Sực nhớ cô liền đứng dậy đi ra khỏi phòng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 Biết Minh Quân không muốn nên Hải Thịnh cũng thôi không nói đến. Vậy thôi, em đi làm việc. Ừ, mà em ăn sáng chưa? Em ăn ở nhà cùng chú Vĩnh rồi. Ba có hỏi gì em không? Không có, anh biết rồi. cả ngày làm việc mà Hải Thịnh không thể tập trung, càng nghĩ cô lại càng tức quốc bằng. Đúng lúc điện thoại đổ chuông, người gọi không ai khác lại là anh. Hải Thịnh vốn không định bắt máy, nhưng bây giờ cô cần chỗ xả và nguồn cơn từ đâu thì phải bắt đầu từ đó. Cô nhấn nghe rồi làm một trạng. Anh ám tôi chưa đủ hay sao cái đồ đáng ghét. Cô ơi, bên kia không phải quốc bằng mà chính là hạt rẻ. Biết mình đã quê, cô thật muốn tìm chỗ trốn. Là hạt rẻ hả? Sao lại gọi cho cô? Con nhớ cô, cô đến nhà con chơi đi. Cô phải làm việc nên không thể đến nhà hạt rẻ được, mà hạt rẻ gần vô học chưa? Ba nói là sắp rồi.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 Kiếm tôi có gì, đừng nói là nhớ tôi đó. Anh nằm mơ đi, mà anh gọi sao anh không nói chuyện lại đưa cho hạt rẻ. Sao con bé muốn nói chuyện với cô? Hải Thịnh hoài nghi, phải không? Đó là sự thật. Dù gì, tôi cũng không quan tâm. Thôi, tôi phải làm việc nên tắt máy đây, nói với hạt rẻ dùng tôi. Tút tút. Hải Thịnh cứ như trốn tránh anh vậy, không kịp đợi anh nói thêm lời nào đã tắt máy. Quốc bằng nhìn màn hình tối đen thì nở nụ cười.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 nên đã đến trung tâm thương mại. Đang suy nghĩ chưa biết mua gì thì cô vô tình nhìn thấy đằng xa một bóng dáng quen thuộc. Quỳnh Thư, là em ấy sao? Cô lập tức đến thang cuốn để lên tầng trên. Tới nơi nhìn quanh cô lại chẳng còn thấy người đó nữa. Phải em ấy không hay do mình ảo giác? Trong lúc này ở một cửa hàng quần áo, một người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, nổi bật là chiếc khuyên tai lấp lánh. Thoạt nhìn có vẻ bad boy Anh nhìn cô gái bên cạnh Bằng ánh mắt cưng chiều Em cứ lựa thỏa thích Quỳnh Thư không hề có tâm trạng May mắn chân được chữa trị thành công Cô không còn ngồi xe lăn nữa Chồng mong nhanh chóng trở về Để chia sẻ niềm vui với Hải Thịnh Nào ngờ mọi thứ lại vỡ tan Khi về nhà cô biết Hải Thịnh đã rời đi Bà Hương còn nói nguyên do là Do cô ăn cắp tiền bị phát hiện Không còn mặt mũi nên bỏ đi Nhưng Quỳnh Thư không bao giờ tin Cô quyết tâm phải tìm gặp Hải Thịnh Thì lại bị ông thôn bắt đi xem mắt Không thích chuyện mai mối Nên Quỳnh Thư từ chối Sau đó bị ông la rồi Kể khoản tiền chữa trị chân cho cô Là một con số khổng lồ Nhà cửa cầm cố Nếu cô không đồng ý đi xem mắt Cả nhà sẽ ra đường ở Bà Hương khóc lóc inh ỏi Vì chữ hiếu Nên Quỳnh Thư đã đồng ý Người cô gặp là Hồng Sơn Một công tử nhà giàu Vừa từ nước ngoài về Vừa gặp Quỳnh Thư đã bị vẻ ngoài Của anh xoả sở Nhưng sau khi nói chuyện tiếp xúc Cô nhận thấy anh cũng đàng hoàng lịch thiệp Nên mới đồng ý cuộc hẹn hôm nay Cô không nghĩ anh lại đưa cô đến đây mua sắm Đồ tôi nhiều lắm Nên tôi không mua đâu Vậy em thích gì Tôi không thích gì hết Hồng Sơn càng lúc càng tò mò về Quỳnh Thư. Khi trở về nước, ba mẹ kêu đi xem mắt. Anh còn cho là ba mẹ đùa. Nhưng sau đó lại biết là sự thật. Một người du học ở nước ngoài mấy năm tiếp thu lối sống phóng khoáng hiện đại nên việc xem mắt với anh nó chẳng khác nào câu chuyện hài. Nhưng vì tò mò về cô gái ba mẹ chỉ định nên anh đã đến cuộc hẹn. Ngay lập tức anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết cũng như sự e ấp sợ hãi của cô. Chính vì thế anh đã thay đổi quyết định của mình Bây giờ anh lại có cách nhìn khác về cô Một người khác biệt với bao người anh từng tiếp xúc Một cô gái không quan tâm đến vẻ ngoài của anh Và từ chối vật chất mà anh tặng Không lẽ em không muốn thứ gì Lúc này Quỳnh Thư nghĩ ngay đến Hải Thị Tôi muốn tìm chị của tôi Chị của em ở đâu? Sao lại phải đi tìm? Tôi không biết Chị ấy rời khỏi nhà khi tôi đang chữa bệnh ở nước ngoài quay trở về tôi mới biết chuyện đó là chị ruột của em hay sao còn hơn cả ruột thịt nếu không có chị ấy có lẽ đã không có tôi của ngày hôm nay Hồng Sơn dường như bị cuốn vào câu chuyện của Quỳnh thư sự tò mò cũng như muốn tìm hiểu về cô làm anh thắc mắc nhiều hơn hình như người này rất quan trọng với em thế phải đúng vậy nếu có thể em cho anh thông tin về chị của em đi anh có thể giúp em tìm Nghe Hồng Sơn đề nghị giúp đỡ Quỳnh Thư không khỏi vui mừng, nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng vào lời của anh, vì cả hai chỉ mới tiếp xúc mà thôi. Anh nói thật, anh sẽ giúp tôi hả? Hồng Sơn gật đầu, anh sẽ cố gắng hết khả năng mình có, nhưng anh không chắc chắn là tìm được. Nhưng chỉ cần chị em còn ở trong thành phố, thì hy vọng sẽ cao hơn. Cảm ơn anh, không có gì đâu, đó cũng là trách nhiệm của người làm chồng mà. Quỳnh Thư mắc cỡ đỏ cả mặt. Anh nói gì vậy? Chẳng phải em là vợ sắp cưới của anh hay sao? Cho nên việc của em cũng là của anh. Anh đừng đùa được không? Tôi biết mình không phải người phù hợp với anh. Huống gì buổi gặp mặt vốn chỉ xuất phát từ hai bên gia đình. Ai bảo em không phù hợp? Ý anh là sao? Nếu em không mua đồ, vậy thì chúng ta đến chỗ khác. Hồng Sơn lơ đi câu hỏi của Quỳnh Thư vì trong lòng anh có quyết định cho riêng mình. Hải Thịnh mua váy cho hạt giẻ và một số dụng cụ học tập rất là xinh xắn. Cô dự định hôm nào sẽ gặp đưa cho cô bé. Sau khi đã mua xong, cô rời khỏi trung tâm thương mại, quay về công ty cô chạm mặt Minh Quân ở sảnh. Em vừa đi đâu à? Em ra ngoài mua đồ thôi. Còn anh giờ phải ra ngoài hả? Ừ, nếu không có gì thì em có thể về sớm. Em biết rồi.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 Con có thể đến đây với bác được không? Vậy bác cho cháu địa chỉ đi, cháu đến ngay. Sau khi tắt máy, Hải Thịnh nhìn điện thoại rơi miệng nở nụ cười. Thì sao bà Diễm đã cho người theo dõi ông ta và biết được cả hai đang vào khách sạn cùng nhau? Bà Diễm gọi cô đến để đi bắt ghen đây mà. Hải Thịnh lập tức rời khỏi phòng làm việc. Cô kêu tài xế hòa đưa mình đến địa chỉ mà bà Diễm đã đưa. Đến nơi xuống xe, cô đã thấy bà Diễm đứng ngay ở ngoài cửa.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 Đúng là già mất nết mà, hôm nay bác quyết phải làm cho ra lẽ, cho ông ta đẹp mặt ra. Cháu không ngờ bác trai tệ bạc như vậy, có người vợ như bác đáng lẽ bác trai phải quý trọng, chứ sao lại làm ra chuyện như vậy. Ông ta không phải con người, nếu không nhờ bác che giấu cho, làm sao ông ta được là một giám đốc ở nhạn rộng đi xe xa như giờ, để rồi dở chứng. Bác che giấu chuyện gì cho bác trai vậy bác? Thì đó là, à không có gì đâu.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 Vậy để con gọi cho ba. Lấy điện thoại ra Hải Thịnh giả bộ rồi nói. Ba không nghe máy, không biết ba có gặp chuyện gì không? Vậy giờ phải làm sao hả con? Ba còn có tiền sử bệnh tim. Nếu không uống thuốc kịp thời sẽ nguy hiểm. Mẹ lo quá. Bà Diễm khóc bù lu bù loa lên. Hải Thịnh mới nhìn người nhân viên. Anh có thể giúp dùm được không? Vậy cô nói tên ba cô để tôi đi hỏi cho. Trần Minh Trí, đó là tên chồng tôi.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 Không nghĩ lại gặp anh ở đây Nhớ lại ấm ức phải chịu Cô làm lơ không thèm trả lời Không trả lời Áp sát người quốc bằng Chống tay lên cánh cửa gìm hãm cô Cúi mặt giọng trầm thấp Anh làm gì vậy? Tránh ra đi Trả lời hay không là quyền của tôi Bên trong phòng vang lên những tiếng động Không khác gì một trận hỗn chiến Đang xảy ra vậy Bên trong xảy ra chuyện gì đó Anh không cần quan tâm đâu Liên quan đến em Gì chứ Anh không biết thì đừng đoán mò Vậy tôi gọi người của khách sạn lên là biết ngay Không được gọi Quốc bằng vừa lấy điện thoại ra gọi Thì Hải Thịnh đã ngăn lại Sự mơ án của cô Làm anh khó hiểu Em đang có mưu gì đúng không Anh suy diễn vừa thôi Chỉ là đánh ghen mà thôi Đánh ghen Quốc bằng kinh ngạc Không phải vì chuyện đánh ghen Mà là thái độ điềm tĩnh khi nói của cô Ừ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 Cô chỉ mong chờ kết quả trong phòng thế nào mà thôi Lúc này cửa phòng mở toang ra Thùy ôm đồ chạy từ trong phòng ra Cả Hải Thịnh và Quốc Bằng đều ngỡ ngàng Tiếp đến là tiếng khóc của bà Diễm Ông ơi, ông đừng làm sao nha ông Hải Thịnh liền đi vào xem Ông ta đang nằm dưới sàn mặt tím ngắt Còn bà Diễm ngồi đỡ khóc bù loa cả lên Bác trai sao vậy bác Cháu gọi cấp cứu dùm bác đi Cũng tại con hồ ly đó mà ông làm mệt ngất như vậy. Sau đó cấp cứu đến đưa ông Chí vào bệnh viện, cô và Quốc Bằng cũng đưa bà Diễm đi theo. Mẹ ơi, ba bị làm sao vậy? Trong lúc chờ đợi, Thủy Tiên nhận được tin báo nên đã vào cùng với Minh Quân. Em cũng ở đây hả? Nghe anh hỏi, Hải Thịt gật đầu. Dạ, cũng tại ông ta cả. Tầm từ nay rồi mà còn không lên thân. Ba làm sao? Còn đầu của mẹ Vì đánh ghen nên đầu tóc của bà diễm rối bù cả lên. Bà cũng không quan tâm đến bộ dạng khó coi hiện tại của mình. tuy ghen tức vì sự phản bội của chồng, nhưng bà vẫn quan tâm đến sự an nguy của ông. Mà nghĩ đến bà lại đau lòng nhiều hơn vì ông ta bênh vực cho cô gái đó. Bất giác bà khóc lên. Nghĩ bà vì lo cho ông Trí nên Thủy Tiên an ủi. Bà sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo. Còn có biết ba con đã làm gì không? Giả hai thứ tóc. Mà đi cặp kè với gái gú với đứa đáng tuổi con mình. Giờ thì thế nào? Nằm trong đó không biết thế nào. Mẹ nghe lời ai nói bậy bạ rồi đi nói ba như vậy. Thủy Tiên trừng mắt hung dữ nhìn Hải Thị. Không phải ai nói mà mẹ bắt tại khách sạn. Ba con đi cùng cô gái đó. Nhất định không phải lần đầu tiên. Mà mẹ nhớ đã gặp cô ta ở trong đám cưới của con. Nhất định là con hồ ly đó quyến rũ ba vì tiền. Con mà biết nó, con sẽ không cho nó đẹp mặt. Cái loại gái điếm giải tiền Mẹ nhớ rồi Lúc mẹ vô phòng trang điểm Mẹ đã gặp nó Hình như là bạn của con Mẹ nói Thùy sao Đồ con quỷ cái Hết người để nó moi tiền Mà nó dám nhắm vào ba chứ Con sẽ không tha cho nó đâu Thủy Tiên nghiến răng nghiến lợi Như muốn ăn tươi nuốt sống Cô bạn khốn nạn của mình Em và mẹ cứ bình tĩnh Giờ chờ xem tình hình của ba thế nào đã Anh Minh Quân nói phải đó ạ Giờ chuyện quan trọng là lo cho bác trai Mà bác cũng có cần giữ gìn sức khỏe của mình nữa. Chuyện nhà tôi cô đừng xía vô. Thủy Tiên quát lên với Hải Thịnh. Em quá đáng rồi đó Thủy Tiên. Minh Quân có vẻ tức giận khi Thủy Tiên dùng lời lẽ như vậy nói với Hải Thịnh. Chính sự bênh vực đó càng làm cho Thủy Tiên ghét cô nhiều hơn. Em nói không phải hay sao. Đây là chuyện nhà mình mà cô ta chỉ là người ngoài. Hải Thịnh là em họ của anh. Thôi đủ rồi. Mẹ thấy con sai quá rồi đó Thủy Tiên. Con nên nghe theo chồng con đi. Hải Thịnh bác thay mặt Thủy Tiên xin lỗi cháu. Không có gì đâu bác, cháu hiểu mà. Lúc này cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ từ trong bước ra thông báo tình hình của ông chí. Bệnh nhân bị tai biến tắc mạch máu não. Lúc đưa đến đây tình trạng đã chuyển nặng. Bây giờ có thể giữ được mạng sống nhưng phải nằm bất động. Ý bác sĩ ba tôi bị liệt sao? Đúng là như vậy. Biết tình trạng của chồng như vậy, bà Diễm chết lặng. Sau bao nhiêu tổn thương ông đã gây thì giờ người chịu đựng chỉ có mỗi bà. Anh ơi, ba Thủy Tiên tựa vào người minh quân mà khóc, còn Hải thịnh lúc này lặng lẽ rời đi. Ông ta bị như vậy là quả báo mà ông ta đã làm. Cô vẫn thấy chưa hề đủ, đáng lẽ chỉ muốn bắt ghen mà thôi. Nhưng sự việc lại đi quá xa so với những dự tính của cô. Như vậy chẳng phải quá hời cho ông ta hay sao? Giờ nằm một chỗ rồi, ông ta được cung phụng chăm sóc hay sao? Nó vẫn còn sung sướng hơn ba cô nhiều. Nỗi căm hận trong lòng dâng cao. Bàn tay cô siết chặt lại với nhau, cô rời khỏi bệnh viện. Giám đốc trí thế nào? Cứ nghĩ Quốc Bằng đã về trước, nào ngờ anh vẫn đợi thế này. Ông ta bị liệt từ giờ phải nằm một chỗ. Nặng như vậy à? Nặng sao? Tôi vẫn thấy còn quá nhẹ mới đúng. Em có thủ án gì với giám đốc trí? Giờ tôi về nhà, anh cũng về đi. Em vẫn chưa trả lời tôi. Anh hỏi gì? Em và giám đốc trí. Không có gì cả. Quốc bằng không tin. Anh nhìn ra hận ý trong câu nói của cô. Nhưng cô không muốn nói, anh cũng không hỏi nữa. Lên xe đi, tôi đưa em. Không cần đâu, tôi bắt taxi được rồi. Lúc đầu tài xế hòa chở cô đến khách sạn gặp bà Diễm. Đến nơi xong cô kêu tài xế hòa về. Đâu phải em chưa ngồi xe tôi, ngại gì không biết. Tôi không ngại, chỉ tại tôi không thích thế thôi. Hải Thịnh mặc kệ ý tốt của quốc bằng, cô đi thẳng ra ngoài đường để đón xe. Nhưng do không tập trung mà cô xém đâm vào một chiếc đang chạy đến, cũng may có quốc bằng kịp kéo cô ra. Em đi đứng kiểu gì vậy? Anh sẵn không? Làm gì? Đi nhậu cùng tôi. Hải Thịnh đổi ý đã rủ quốc bằng đi nhậu Cô lên xe rồi kêu anh ghé vào một quán vỉa hè Giờ đã là buổi chiều nên có nhiều gánh hàng rong buôn bán nhộn nhịp Lần đầu quốc bằng đến những chỗ thế này Không phải là anh chê chỉ do không quen Ngồi xuống một cái bàn mũ Hải Thịnh gọi món và vài lon bia Trước giờ cô không uống chỉ là tâm trạng hôm nay không tốt cô mới tìm đến Em có chuyện gì buồn à? Hải Thịnh cười Tôi mà buồn gì tôi đang vui nên ăn mừng. Vậy nói tôi nghe chuyện vui đó được không? Không. Hải Thịnh bĩu môi phủng má nói. Biểu cảm đó của cô trong mắt ai kia lại thành đáng yêu. Người bán mang bia và đồ nướng mang ra đặt lên bàn. Hải Thịnh mở nắp đổ ra ly rồi hướng quốc bằng. Tôi với anh dô đi. Một lát sau đã có người say hết biết gì nói nhảm không thôi. Ông ấy ác lắm là cải xấu xa nên xuống 18 tầng địa ngục đỡ cô lên xe xong đến khi thắt dây an toàn mà cũng không yên khi cô nói nhảm suốt không đầu không đuôi nên khó hiểu nhưng có thể biết là cô đang rùa ai đó nhìn cô anh nhếch môi cười cái mỏ của em cũng ít có hỗn Quốc bằng khởi động xe lên lái đi còn Hải Thịnh gà gật ngã ra ghế miệng cứ làm nhảm suốt đoạn đường định đưa cô về nhà nhưng sau đó Quốc bằng đã đổi ý anh nghĩ tình trạng này của cô sẽ không ổn Vì vậy đã chọn một khách sạn để cô nghỉ lại đêm nay Dìu cô xuống xe rồi đi vào trong để đăng ký phòng Nhận thẻ phòng xong anh đưa cô vào thang máy để lên tầng Tôi muốn ngủ mà, kéo tôi đi đâu vậy? Lên phòng rồi tôi cho em ngủ Hải Thịnh mơ màng nhìn cuốc bằng rồi vô thức đưa tay chạm lên mặt anh Nở nụ cười vô chi Sao anh đẹp trai vậy? Môi mỏng của người đàn ông nhếch lên rồi nở nụ cười kiêu hãnh Bây giờ mới để ý là tôi đẹp sao? Mà anh là ai vậy? Không nhận ra tôi luôn à? Em nhìn kỹ xem. Hải Thịnh lúc này đã say đến không còn biết gì. Quốc bằng cúi mặt xuống gần sát cô. Khoảng cách giữa hai người có hơi ái muội. Đôi mắt ngây dại chớp chớp cô nhìn anh. Không biết có một sức mạnh nào đó đã khiến cô hôn anh. Hành động đó làm cho Quốc bằng ngây người bất động. Cửa thang máy mở ra. Quốc bằng ổn định lại cơn sóng cuộn cuộn trong lòng mà đưa cô đi ra. Vào phòng anh đặt lên giường nằm xuống, Hải Thịnh nghiêng người cuộn tròn rồi ngủ ngon lành, còn Quốc Bằng ngồi bên cạnh nhìn cô nở nụ cười bất lực. Vừa rồi tự mình câu dẫn anh nhớ lại nụ hôn vừa rồi của cô, mà trái tim anh nhộn nhào không yên. Một người đàn ông bao năm trên thương trường đã luyện cho anh một bản năng mạnh mẽ quyết đoán cùng với đó là sự lạnh lùng khi không để vào mắt bất kỳ người phụ nữ nào. Anh cứ nghĩ cả đời này chỉ có niềm vui từ hạt sải là đủ, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi vì sự xuất hiện của Hải Thịnh. Một trái tim vốn khô cằn băng giá không biết đã dần tan chảy từ lúc nào. Vô thức đưa tay quốc bằng chạm lên mặt cô, gương mặt nhỏ nhắn nõn nà tạo cho anh cảm giác yêu thích không muốn dứt ra. Tuy chồng cô mạnh mẽ, miệng lưỡi đôi khi ngang ngược, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen láy của cô Anh thấy có một nỗi buồn miên man Làm cho anh dành sức mãi Bất ngờ chuông điện thoại của anh đổ chuông Quốc bằng lấy ra xem là số ở nhà gọi Anh đoán chắc hạt rẻ đang trông Vừa nhấc máy giọng cô bé đang vang lên Ba ơi sao ba chưa về Ba bận việc nên chưa về được Ở nhà con ngoan ngủ với ông bà nội nha Vậy là ba không về hả? Ừ bà nội có bên con không? Đưa điện thoại ba nói chuyện chút. Dạ có. Hạt rẻ quay qua đưa điện thoại cho vợ ông Thông. Ba muốn nói chuyện với bà nội. Thím nghe đây. Tối nay chắc con không về được. Thím trông chừng cho Hạt rẻ ngủ dùm con nha. Thím biết rồi, con đừng lo, cứ yên tâm làm việc đi. Con cảm ơn Thím. Tắt máy xong, Quốc Bằng đứng lên kéo chăn đắp cho Hải Thịnh. Xong liền đi đến ghế sofa, rồi ngả lưng xuống nghỉ. Mở mắt thức dậy đầu vẫn còn đau, nhưng Hải Thịnh đã bị dọa sợ hốt hoảng la lớn khi trước mặt cô là quốc bằng. Mà cô lại đang còn ôm anh nữa. Hải Thịnh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ngồi bật dậy, nhìn quần áo vẫn còn nguyên liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này quốc bằng cũng đã mở mắt ra. Em ồn ào gì vậy? Anh, anh sao lại ngủ trên giường của tôi? Giường của em, em có nhầm không? Hải Thịnh đưa mắt quan sát xung quanh Mọi thứ hoàn toàn xa lạ Không phải phòng ngủ của cô Trong đầu hỗn loạn Đây là đâu? Em không nhớ chuyện tối qua à? Cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua Dù đầu cô vẫn còn đau nhất Sau khi cùng bà Diễm đi đánh ghen Thì ông ta đột nhiên bị bệnh Từ bệnh viện cô có ý định muốn uống rượu Anh lợi dụng lúc tôi say Rồi giở trò bậy bạ đúng không? Tôi đã làm gì em? Anh không làm gì mà lại nằm trên giường với tôi Tôi chỉ ngủ thôi mà, à mà nói đúng hơn là em lợi dụng tôi thì có. Hải Thịnh không tin, anh đừng nghĩ tôi say giờ muốn nói gì nói. Tôi chỉ nói chuyện có thật mà thôi, không hề nửa lời bịa đặt. Em đã nói tôi đẹp trai rồi còn hôn tôi. Nửa đêm lại mớ khóc, tôi phải dỗ em, sau đó thành cái gối ôm bất đắc dĩ của em. Nghe xong Hải Thịnh hình như có chút gì ấn tượng, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Cô không nghĩ lúc say mình lại bạo dạn đến như vậy. Ước gì bây giờ có một cái lỗ để cô chui mặt vào. Không thể nhận nên cô đành chối đến cùng. Làm sao có chuyện đó, anh đừng vu oan tôi. Tôi là một người rộng lượng nên không sao đo với em làm gì. Nhưng sự thật là em đã hôn tôi, coi như tôi cho em nợ. Câu trước thì anh bảo rộng lượng không sao đo, mà câu sau thì tính toán chi ly. Anh là đồ đàn ông nhỏ mọn. Hải Thịnh hậm hực tức tối bước xuống giường. Biết thế cô không đi cùng anh là đã không có chuyện. Chưa kịp bước đi, tay cô đã bị một lực mạnh kéo lại. Còn chưa phản ứng thì bề môi đã bị phủ kín. Quốc bằng vậy mà lại hôn cô. Anh đẩy anh ra, nhìn anh cô nói không nên lời. Còn Quốc bằng thản nhiên nói nhẹ tênh. Như vậy là hề nha. Sự bá đạo của anh làm Hải Thịnh ấm ức. Lần trước đó cô cũng bị anh cưỡng hôn, cướp mất nụ hôn đầu đời. Cô có tính toán như vậy đâu. Giờ cô mới thấu bản chất của một người kinh doanh, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không bao giờ để bản thân bị thiệt. Đã vậy anh cũng đừng có ám tôi nữa đó, cái đồ hẹp hòi. Mỏ nhỏ mà hỗn quá đó, có tin tôi hôn tiếp không? Lời hăm dọa đó của anh đã làm Hải thịnh sợ, không nói mà anh còn làm hướng gì cảnh cáo như giờ. Tự biết không nên dây dưa nên Hải Thịnh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để về nhà. Lúc trở ra thì quốc bằng vẫn chưa đi. Tôi đưa em về. Thôi khỏi, tự tôi về được. Nhờ anh tôi sợ mình chẳng không nổi. Chẳng không nổi, tôi có thể để em dùng thân báo đáp. khôn như anh, ngoài đường không thiếu. Chỉ tiếc tôi vẫn đủ tỉnh táo nên anh đừng có mơ. Hải Thịnh cầm túi sách rồi đi ra khỏi phòng. Quốc bằng nhìn theo cô trên gương mặt môi mỏng cong lên, nở nụ cười thích thú. Hải Thịnh đón taxi để về nhà tắm rửa thay đồ, rồi mới đến công ty. Dù rất tức thái độ ngông cuồng của Quốc bằng, nhưng trong đầu cô cứ lởn vởn về nụ hôn khi nãy. Ràng ràng, điện thoại của cô trong túi sách reo lên, lấy ra xem là của Minh Quân gọi đến, cô liền ngay máy. Em nghe, em chưa đến công ty hả? Có chút việc nên em đến trễ mà có chuyện gì hả anh? Anh có tin vui muốn báo cho em biết? Tin vui hả? Qua điện thoại cô cảm nhận được tâm trạng của Minh Quân rất phấn khích. Không biết chuyện gì mà làm anh vui đến vậy. Từ khi bàn tính chuyện đám cưới với Thủy Tiên cho đến hiện tại trên gương mặt Minh Quân lúc nào cũng trầm tư phiền muộn. Hải Thịnh cảm thấy tò mò. Ừ, anh chờ em ở công ty. Dạ. Về nhà Hải Thịnh lên phòng tắm rửa sửa soạn. Rồi đến công ty. Cô không kịp ăn sáng. Địa đến công ty rồi ăn luôn. Khi xuống nhà gặp chị Hà, cô mới biết ông Vĩnh không có nhà. Hôm qua cả cô và ông chủ đều không về nhà. Tối qua em nghỉ ở nhà bạn. Mà chú Vĩnh có nói đi đâu không chị? Ông chủ không có nói. Ông chủ nhận được điện thoại của ai đó gọi lúc trưa. Rồi đi luôn đến giờ. Vậy hả? Hải Thịnh nhớ đến hôm trước bắt gặp ông Vĩnh có hành động lạ. Khi lục lọi phòng mình. Mà bình thường ông gần như ở không vì chuyện công ty đã có Minh Quân mà giờ lại đi cả đêm không về đúng là có hơi khác thường. Không biết có chuyện gì không? Thôi giờ em đi làm. Cô Thịnh không ăn sáng hả? Trễ rồi nên đến công ty em ăn sau. Sau đó Hải Thịnh được tài xế hòa chở đến công ty. Cô lên ngay phòng làm việc của Minh Quân để gặp anh. Mở cửa đi vào thấy Minh Quân đứng quay mặt ra cửa sổ. Trên tay còn cầm ly rượu Anh quay lại nhìn cô cười nói Em đến rồi hả? Dạ sao mới sáng mà anh uống rượu rồi Không tốt cho sức khỏe đâu Anh biết rồi cảm ơn em Anh chỉ muốn ăn mừng thôi Ăn mừng? Trong điện thoại lúc nãy anh nói có tin vui Không lẽ là vì chuyện này Ừ anh muốn chia sẻ với em đầu tiên Chuyện gì vậy anh? Ông ta đã giao công ty cho anh toàn quyền quản lý nói đúng hơn là con gái ông ta Nhưng Thủy Tiên lại không biết gì Nên đã bàn giao lại cho anh Nói như vậy mọi thứ của ông ta Anh nắm trong bàn tay Ừ ông ta bất ngờ bị bệnh là một chuyện tốt Nó làm kế hoạch đi nhanh hơn anh tưởng Chúc mừng anh Chúc mừng em luôn chứ Giờ ông ta bị như vậy là quả báo Của Thiên sắp trả địa rồi Ông ta như vậy vẫn còn nhẹ Giờ nằm một chỗ như vậy vẫn có vợ con ông ta lo Điều đó sẽ đúng nếu ông ta còn tiền Ngược lại sẽ khốn đốn khổ sở Anh sẽ làm gì thâu tóm tất cả giờ đã ông ta ra. Còn chị ta kết hôn với cô ta chỉ làm bàn đạp để anh lấy sự tín nhiệm của ông ta. Giờ đã đạt được mục đích thì anh cũng không muốn phí thời gian với cô ta. Anh không hề có tình cảm gì với chị ta thật sao? Hải Thịnh hoài nghi. Tất nhiên là không, một người tính ích kỷ xấu xa như cô anh sẽ không bao giờ yêu, ngược lại em thì khác. Vế sau câu nói của Minh Quân làm Hải Thịnh khó hiểu. Em thế nào? Thì em hơn hẳn cô ta về mọi mặt Em xứng đáng được yêu thương và bảo vệ Cảm ơn anh và chú Vĩnh Nếu không có hai người Em không biết mình sẽ thế nào Giúp được em anh thấy đó là sự may mắn cho mình mới đúng Hải Thịnh thấy ái nái Cô đã mắc nợ Minh Quân và ông Vĩnh Không biết đến bao giờ mới trả hết Chờ giải quyết xong tất cả Anh giúp em tìm mẹ Vẫn luôn mong ngóng về mẹ Nên khi nghe được đề nghị giúp đỡ của Minh Quân, cô rất vui mừng. Cảm ơn anh, thật sự em rất nhớ mẹ. Không biết giờ mẹ ở đâu có khỏe không? Nhớ đến mẹ, Hải Thịnh lại yếu lòng mà khóc. Minh Quân đưa tay lên vai cô an ủi. Anh tin mẹ em đang khỏe mạnh và ở một nơi nào đó cũng đang mong nhớ về em. Dạ. Qua một lúc Hải Thịnh cũng ổn định lại tâm trạng mà về phòng làm việc của mình. Một ngày trôi qua rất nhanh. Tan làm cô nhớ đến đồ mua cho hạt rẻ vẫn chưa đưa cho cô bé. Bất giác cô phải gọi cho Quốc Bằng, dù trong lòng vẫn còn tức anh. Nhớ tôi rồi hả? Bên kia đầu dây vừa nhấc máy, Quốc Bằng đã chêu chọc cô. Ai thèm nhớ anh, tôi có mua ít quà tặng cho hạt rẻ, nên muốn gửi anh đưa dùm. Sao em không tự đưa, con bé sẽ vui lắm. Bận công việc nên không biết lúc nào rảnh, nên nhờ anh đưa trước. Em tan làm rồi đúng không? Ừ. Vậy ở đó chờ tôi đến đón Tôi đưa em về nhà rồi đưa quà cho hạt rẻ luôn Mất công lắm Để tôi gửi sang công ty rồi anh về nhà đưa cho hạt rẻ cũng được Tôi nghĩ hạt rẻ sẽ vui hơn khi nhận món quà từ em Nghe anh nói vậy Hải Thịnh suy nghĩ một hồi lâu Mới quyết định đồng ý cùng Quốc Bằng đến nhà anh Trong lòng của cô tự nhủ là vì hạt rẻ mà thôi Xuống cổng công ty đứng tầm 5 phút sang Quốc Bằng đã tới Anh lái xe chứ không có tài xế Hải Thịnh định ngồi ở phía sau Nhưng anh đã mở cửa trước kèm theo câu nói Ghế sau tôi để đồ đầy rồi Hải Thịnh đành bước lên ghế trước ngồi Lúc này cô ngó ra phía sau thấy trống trơn liền hỏi Ủa tôi có thấy đồ gì đâu Vậy là tôi nhớ nhầm Có phải anh cố tình không Khoan hãy chạy để tôi ra phía sau ngồi Bộ tôi ăn thịt em hay gì mà em sợ vậy Sao mặt anh đáng ghét thôi Con gái nói ghét tức là yêu Vừa nói Quốc Bằng vừa cười Còn Hải Thịnh thì trừng mắt với anh Không có đâu Em đừng nói trước như thế chứ Biết đâu một ngày không xa em yêu tôi thì sao Anh yên tâm Dù cho hết đàn ông thì tôi cũng sẽ không yêu anh đâu Nghe lời khẳng định Chắc nịch của cô Quốc Bằng chỉ cười rồi quay qua khởi động máy Lúc này anh buông một câu Miệng nói cứng Chứ lòng em thì khác Hải Thịnh lườm anh Anh làm như là con giun trong bụng tôi vậy Đâu cần trong bụng em mới biết Vậy chứ sao anh nói như hiểu rõ tôi quá vậy Em biết tại sao không Vì tôi cảm nhận bằng trái tim Hải Thịnh im lặng nhìn sang anh Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ kỳ Cô không thể lý giải được đó là gì Chỉ là bất giác cô nhận ra trái tim mình cũng thổn thức Anh lo lái xe đi đừng nói nhảm nữa Quốc bằng chỉ cười khẽ rồi tập trung lái xe Còn Hải Thịnh quay mặt nhìn ra bên ngoài Tâm trạng có hơi bối rối Cô cắn ngón tay Cuối cùng xe cũng dừng lại Trước cánh cổng cao kiên cố Mở cửa Quốc Bằng lái xe thẳng vào sân Khi Hải Thịnh bước xuống xe Cô mới thấy nhà anh rất lớn Vào nhà đi Quay sang nhìn Quốc Bằng Rồi cô theo anh vào trong nhà Vào tới phòng khách cô đã nghe tiếng cười Của hạt rẻ Ông nội thua rồi do cháu giỏi Lúc này Hạt Dẻ đang chơi trò hải tặc cùng Ông Thông, cả hai đang vui vẻ quốc bằng mới cất tiếng. Hạt Dẻ, con xem ai đến thăm con kìa. Cô bé ngước nhìn ngay lập tức vui mừng hớn hở chạy đến Hải Thịnh. Cô Thịnh, Hải Thịnh ôm cô bé vào lòng, nhìn cô bé vui lòng cô cũng rộn ràng theo. Cô nghe con sắp vào học nên có mua quà cho con, mở xem có thích không. Hải Thịnh đưa quà đã mua cho Hạt Dẻ. Cô bé cười nhí nhảnh. Cảm ơn cô con rất thích luôn. Quốc bằng đây là... Ông Thông nhìn Hải Thịnh nghi vấn. Đây là Hải Thịnh. Còn đây là chú Thông cũng là ông nội của hạt dẻ Hải Thịnh gật đầu lễ phép. Con chào chú. Hiếm khi Quốc bằng dẫn bạn về. còn là con gái nữa. Thôi con ngồi chơi cứ tự nhiên nha. Cô Thịnh ngồi đi. Hạt dẻ kéo tay Hải Thịnh ngồi xuống ghế. Cô bé cũng ngồi sát bên cạnh. Cô ăn kẹo sô-cô-la đi cô, ngon lắm, cái này bà nội mua cho con đó. Hạt dẻ lấy kẹo trên bàn đưa cho Hải Thịnh, cô bé gần như quên mất sự có mặt của Quốc Bằng và cả ông Thông. Hạt dẻ ăn đi, ở nhà con ăn suốt nên giờ con nhường để cho cô ăn. Hồi nãy ông nội kêu cho ông nội thử, con đâu cho, sao giờ đưa hết cho cô Thịnh của con vậy? Hải Thịnh có hơi ngại trước sự nhiệt tình của cô bé Hạt dẻ Sao con không cho ông nội kẹo? Tại ông nội chơi đâu thắng con đâu. Cô bé vừa nói xong ông Thông liền cười lớn. Ông muốn ăn kẹo thì phải chơi thắng con còn cô Thịnh đâu cần chơi gì đâu. Con thiên vị quá. Ông nội đang buồn con rồi kìa. Hạt giả nghe quốc bằng nói liền chạy đến sang chỗ ông Thông ngồi vào lòng nũng nịu. Con cho ông ăn kẹo đó. Ông đừng buồn nha. Đưa tay nực má cô bé với sự cưng chiều hết mực ông Thông cười nói. Ông nói đùa thôi, thương con không hết, làm sao lại buồn con được? Cô bé nhe răng cười lém lỉnh, thương ông nội nhất. Vậy còn bà nội, con có thương không? Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống cùng giọng nói thân thuộc, in sâu vào trong trí nhớ của Hải Thịnh. Cô dường như không dám tin ở nơi này lại nghe được giọng nói của mẹ mình. Cô xoay mặt nhìn lại, cả người run rẩy vì kích động, ly nước đang cầm vụt khỏi tay từ lúc nào. Trang, em xuống rồi hả? Đến đây ngồi đi, có bạn của Quốc Bằng đến chơi. Dạ. Từ đầu cho tới khi vợ ông Thông ngồi xuống ghế, Hải Thịnh vẫn không rời mắt khỏi bà. Khóe mắt cô đã dưng dưng vì xúc động. Trước mặt cô, hình ảnh hạnh phúc bên mẹ thổi nhỏ hiện về từng mảnh nhỏ. Tuy vụn vặt nhưng cũng đủ để cô nhận ra hình dáng mẹ mình. Vậy đây là bạn của con Hà Quốc Bằng? Bà nội, đây là cô Thịnh của con. Quốc Bằng cười. Có ai giành mất cô Thịnh của con đâu Hạt rẻ lúc này Ngày khỏi lòng ông Thông mà qua chỗ Hải Thịnh Cô khóc hả Cô bé tình mắt nhận ra sự thay đổi Của Hải Thịnh Quốc bằng cũng nhìn đến cô cất tiếng hỏi Em sao thế Hải Thịnh vẫn nhìn chăm chăm vợ ông Thông Rõ ràng mẹ đang ở ngay trước mắt cô Nhưng sao lại xa cách như thế Không lẽ mẹ không nhận ra cô Cháu có không khỏe ở đâu không Cô lắc đầu khó khăn lắm mở miệng thốt ra lời. Mẹ không nhận ra con sao mẹ? Con là Hải Thịnh con gái của mẹ đây. Lời cô nói làm cả ba kinh ngạc. Bởi ông Thông có ấn tượng với tên của cô nhưng đầu óc lại trống rỗng một màn xương mờ ảo. Nhìn thím giống mẹ cháu lắm hả? Mẹ là mẹ của con mà. Dù chúng ta chia cắt khi con còn nhỏ nhưng con chưa bao giờ không mong mẹ đến đón con cả. Mẹ hứa mẹ khỏi bệnh mẹ sẽ tìm con mà. Con nhớ mẹ rất nhiều. Bây giờ gặp lại sao mẹ không nhận ra con hả mẹ? Hải Thịnh khóc nức nở, nhìn cô mặc quốc bằng đau xót không thôi. Anh nghĩ trong chuyện này chắc cậu ẩn khúc. Ông Thông có kêu anh đi điều tra vẫn đang chờ kết quả từ thám tử. Quê cháu ở đâu? Ông Thông lên tiếng hỏi Hải Thịnh. Cô thành thật trả lời. Con quê ở vùng biển Duyên Hải. Vừa nghe cô nói biểu cảm trên mặt ông Thông có hơi khác lạ. Trùng hợp ông gặp và cứu vợ mình cũng ở tại nơi đó. Cháu có biết người cháu khăng khăng là mẹ chính là vợ chú không? Vợ của chú. Hải Thịnh vừa vui mừng vì gặp lại mẹ. Mà giờ cô lại tiếp nhận thêm một thông tin mới. Không lẽ cô đã nhìn nhầm? Trên đời này vẫn có người giống người y đúc đến cả giọng nói cũng giống sao? Chú nghĩ có thể cháu đã nhìn lầm rồi đó. Vợ ông Thông vẫn luôn nhìn Hải Thịnh. Ở cô đã cho bà một cảm giác rất lạ. Nó thân thuộc làm sao? Lúc này đầu bà đau buốt, Ông Thông lo lắng đi sang hỏi. Em sao vậy? Đầu em đau quá. Vậy để anh đem lên phòng nghỉ nha. Quốc bằng con tiếp bạn con đi nha. Ông Thông đỡ vợ mình đứng dậy rồi đưa lên lầu. Hải Thịnh vẫn nhìn theo không rời mắt. cô muốn gọi mẹ nhưng lời lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng. Hạt rẻ con lên phòng xem bà nội đi. Con muốn ở chơi với cô Thịnh. Ngoan, nghe lời ba đi. Hôm nào ba lại đưa con đi chơi cùng cô Thịnh. Dạ. Hạt dẻ nhảy xuống ghế. Trước khi đi cô đến đưa tay lau nước mắt cho Hải Thịnh. Cô đừng khóc nha, Hạt dẻ thương cô. Hải Thịnh mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô bé. Cảm ơn con. Sau đó Hạt dẻ cũng lên lầu dưới phòng khách. Chỉ còn lại Quốc Bằng và Hải Thịnh. Anh đứng lên đi sang chỗ cô. Em có thể kể chuyện của em và mẹ cho tôi nghe được không? Đó là một nỗi đau buồn đã theo Hải Thịnh suốt 10 năm dài đằng đẵng. Mỗi khi nhớ lại là nước mắt cô lại tuôn rơi. Cô vẫn luôn tin rằng mẹ không lừa mình. Nhìn cô khóc cuốc bằng đau lòng, anh ôm cô để đầu cô tựa lên vai mình. Anh không biết cô đã trải qua những chuyện gì. Chỉ là anh không muốn cô phải khóc. Nếu em không muốn nói tôi cũng không ép. Em muốn khóc thì cứ khóc cho nhẹ lòng. Cảm nhận được sự quan tâm của anh, Hải Thịnh đã mở lòng ra, nơi cô trôn giấu vết thương tuổi thơ của mình. Cô nói trong sự nghẹn ngào. Ở một vùng ven biển có một gia đình ba người hạnh phúc bên nhau, dù cuộc sống có phần khó khăn bất vả. Cô bé 10 tuổi vô tư hồn nhiên bên ba mẹ mình, nhưng rồi biến cố đã ập đến. Mẹ cô mắc căn bệnh hiểm nghèo, dù còn nhỏ tuổi cô đã cố gắng đỡ đần công việc trong nhà. Cô vẫn luôn có một ước mơ là mình nhanh lớn để đi làm kiếm tiền chữa trị bệnh cho mẹ. Cũng để ba không phải cực nhọc đánh bắt ngoài biển xa nguy hiểm. Và một ngày, ba cô nói sau chuyến đánh bắt này về, sẽ có tiền để cô đóng học phí và cho mẹ chữa bệnh. Nhưng đó lại là lần cuối cô được nhìn thấy ba mình. Đi cùng ba còn có hai người anh em, nhưng ngày về thì chỉ có một người. Ông ta đã bảo rằng ghe gặp bão, ba cô đã rơi xuống biển mất xác. Cô bé vẫn không từ bỏ hy vọng Chiều chiều lại chạy ra bãi biển Để mong ngóng ba mình Gia đình của cô đã sụp đổ kể từ đó Người ba, người chồng Trụ cột của gia đình không còn Hai mẹ con rơi vào túng quẫn Lúc đó người mang danh Anh em đã đứng ra trợ giúp Cứ nghĩ họ là người ơn Nhưng lại không Và một ngày mẹ cô gái dẫn cô đi ăn Đó là những món ngon mà cô chưa được ăn Còn sắm quần áo đẹp Cô người thờ không biết Sắp có cuộc chia ly Mẹ cô đã đưa cô đến nhà một người Bảo cô ở lại đó Cô bé khóc không muốn xa mẹ Nhưng người mẹ có hứa khi chữa trị bệnh xong Sẽ đến đón cô Cô gái vẫn luôn tin và chờ đợi Thời gian cứ dần trôi theo năm tháng Nhưng cô lại chẳng thấy mẹ đâu Cô gái đó là em đúng không? Hải Thịnh không thừa nhận Cũng không phủ nhận Cô khóc nhìn về hướng trên lầu Đó đúng là mẹ mà Sao mẹ lại không nhìn tôi? Có phải tôi đã làm gì sai nên mẹ giận đúng không? Quốc bằng ôm cô vào lòng, cố gắng chấn tĩnh tâm trạng kích động của cô. Em không sai, chỉ do hoàn cảnh ông trời treo ngươi thử thách chúng ta mà thôi. Bà đã rời bỏ tôi, ngay cả mẹ cũng vậy. Chỉ còn mỗi mình tôi lẻ loi trên cõi đời này. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ, chỉ với hy vọng một ngày nào đó đoàn tụ cùng mẹ. Nhưng giờ đây mọi thứ lại sụp đổ. Tôi rất mệt, tôi không biết mình gắng gượng để làm gì nữa. Em không có một mình, em vẫn còn có tôi Trong lúc chơi với tuyệt vọng Hải Thịnh mới nhận ra người bên cạnh của cô chỉ có anh Dường như trái tim cô đã rung động vì anh Sau một hồi khóc Hải Thịnh cũng ổn định lại được tâm trạng Quốc bằng đã đưa cô về nhà Suốt đoạn đường cô không nói gì cả Có thể hiểu nên Quốc bằng cũng để cô yên tĩnh Đến trước cổng nhà cô xuống xe Và không quên nói lời cảm ơn anh Chờ vài hôm nữa tôi sẽ cho em đáp án Hải Thịnh không hiểu cũng không hỏi Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của mẹ mình Chị Hà ra mở cổng Cô đi vào đến phòng khách đã nghe ông Vĩnh và Minh Quân đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau Chắc là vì chuyện Minh Quân nói lúc sáng ở công ty Chú, anh Minh Quân Tàn làm em đi đâu mà giờ mới về Minh Quân phải ở lại công ty để lo liệu hợp thức hóa công ty ông Trí Khi trở về mới biết Hải Thịnh vẫn chưa về Em đi dạo thôi Con ngồi xuống đây đi Chắc con đã nghe Minh Quân nói việc quản lý công ty ông ta rồi chứ Ngồi xuống ghế Hải Thịnh nói Dạ con có nghe anh Minh Quân nói rồi Xem như đây là thành công lớn Cần phải ăn mừng Chú với anh Minh Quân cứ nói chuyện Con hơi mệt nên lên phòng trước Hải Thịnh không có tâm trạng để mà ăn mừng gì cả Đứng dậy rồi cô lên lầu Minh Quân nhìn theo rồi nói Em mấy hôm nay hơi lạ, lúc ở công ty đâu có như vậy. Ông Vĩnh không mấy quan tâm đến, với ông bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thâu tóm tất cả của ông Chí. Kệ nó đi, bây giờ ba và con nên tính bước tiếp theo để hợp thức hóa tài sản của ông ta. Dạ. Hải Thịnh về phòng, cô quăng túi sách lên ghế sofa rồi đến giường nằm úp xuống, sau đó vang lên những tiếng nấc. Lúc này ở căn phòng khác, ông Thông đang ngồi nói chuyện cùng Quốc Bằng. Còn chắc chắn Hải Thịnh là con gái của thím con. Linh cảm của con là như thế, bây giờ muốn biết có thể xét nghiệm ADN. Vậy con cứ làm đi. Khi chắc chắn thì chú sẽ để mẹ con hai người họ nhìn nhau. Mà theo con nói thì ba Hải Thịnh đã mất lâu rồi đúng không? Như cuối kể thì gặp nạn trên biển. Mẹ cuối hình như biết mình không qua khỏi mới tìm nơi gửi cô ấy. Cùng đó là lời hứa sẽ quay lại đón. Nói vậy cũng tội cho con bé đó quá. Cả hai mẹ con đều khổ. Mà chú nhận ra con quan tâm cô bé này hơn mức bình thường. Có phải con... Ông Thông ngập ngừng không nói ra suy đoán của mình. Con thích cô ấy. Vậy cả hai đang quen nhau hả? Vẫn chưa, nhưng con cảm nhận cô ấy cũng có tình cảm với con. Với tuổi của con hiện tại cần một gia đình. Chú thấy con bé hợp với con nên cứ tiến tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Huống gì con bé có khả năng là con gái của Thím con. Chờ khi rõ ràng chuyện này, con sẽ bày tỏ với cô ấy. Ừ. Ông thông lúc này phần nào đã gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình, nhưng ông vẫn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của vợ. Cũng muộn rồi, chúng về phòng nghỉ đi. Mà Thím nãy đau đầu đã khỏe chưa chúng? Chú đã cho uống thuốc cũng đỡ, Thím con cũng ngủ rồi, con cũng ngủ đi, mai còn đến công ty. Dạ. Sau đó ông Thông đứng lên đi ra khỏi phòng, quốc bằng chưa đi ngủ mà cầm lấy điện thoại đi đến cửa sổ. Gương mặt trầm tư suy nghĩ, bàn tay lướt đến số điện thoại quen thuộc, lại đắn đo do dự. Qua một lúc anh tắt điện thoại rồi trở vào phòng. Hôm sau Hải Thịnh thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng húp vì khóc nhiều. Định rời giường như người dã rời không có sức lực, cô đưa tay lên chán thì cảm thấy nóng. Hình như cô bị sốt rồi, biết không thể đến công ty trong tình trạng này, nên Hải Thịnh đã gọi cho Minh Quân báo nghỉ. Anh có hỏi lý do, cô chỉ nói người hơi mệt chứ không bảo mình sốt. Tắt máy xong, cô lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Lần thứ hai mở mắt thức giấc đã là buổi trưa, miệng lưỡi khô khốc, Hải Thịnh mò mẫm sáng ngồi dậy để lấy nước uống. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, không xem là ai gọi, cô nhấc máy luôn. Alo. Quốc bằng nghe giọng cô lạ nên hỏi Em không khỏe hả? Biết là anh nên cô nói Tôi đang bị sốt Cậu uống thuốc chưa? Tôi chưa, đang ở nhà hả? Ừ, hôm nay tôi xin nghỉ Đợi tôi Sau đó Quốc bằng tắt máy Cô không hiểu anh nói gì Không mấy quan tâm cô đi vào phòng tắm rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn Cô nghĩ mình cần phải đi khám Vì vậy sửa soạn qua loa Sửa cầm túi sách đi xuống dưới nhà Gặp chị Hà ở phòng khách mới biết ông Vĩnh đã ra khỏi nhà từ sớm. Tối qua khi cô về có gặp Minh Quân, hai người đang bàn tính ăn mừng về chuyện ông ta. Không có tâm trạng nên cô không tham gia. Hải Thịnh ra đến cổng định đón taxi thì đã có chiếc xe đỗ ngay phía trước. Quốc bằng mở cửa đi ra. Trong sắc mặt cô nhợt nhạt đôi mày anh trao lại rồi tiến đến chỗ cô. Đang không khỏe, em còn định đi đâu? Câu hỏi giống như đang trách cứ nhưng đang mệt nên Hải Thịnh cũng chẳng muốn đôi co cùng anh. Tôi đi khám bệnh mà sao anh lại đến đây? Tôi đến đưa em đi khám. Hải Thịnh bất ngờ cô nhớ lại trong điện thoại anh có bảo là đợi đến đây sao? Lên xe đi. Trong lòng có chút cảm động vì sự quan tâm anh dành cho mình. Nhưng nhờ bà anh cô hơi ngại nên đã từ chối. Tự tôi đi được không cần phiền anh đâu. Miệng em lúc nào cũng phải nói cứng mới chịu hay sao? Quốc bằng bế Hải Thịnh lên trong sự sững sốt của cô. Anh làm gì vậy, thả tôi xuống đi. Cô nói giọng thều thào vì mệt. Em ngoan một chút được không, sốt như vậy mà vẫn còn bướng. Trước khi thế có phần bức người của anh đã làm cho Hải Thịnh ngoan ngoãn mà im lặng. Có thể hài lòng lên khóe môi anh cong lên, làm cho gương mặt thêm phần mê người. Đặt cô ngồi vào xe rồi Quốc bằng vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái. Rồi khởi động xe đến bệnh viện. Vì mệt nên Hải Thịnh ngã người ra ghế ánh mắt lờ đờ rồi nhắm nghiền lại. sáng chịu một lát nữa đến bệnh viện rồi. Lo lắng cho cô nên Quốc bằng ngoài tập trung lái xe chốc lát lại nhìn cô. Chân đạp phanh, ga cũng nhấn nhanh hơn bình thường. Đến bệnh viện anh bồng cô đi thẳng vào chỗ khám. Đây là bệnh viện tư nhân anh có đăng ký dịch vụ chăm sóc sức khỏe VIP nên không cần làm thủ tục dường già. Bác sĩ lập tức thăm khám ngay cho Hải Thịnh. Qua một hồi lâu đã được tiêm thuốc và truyền nước. Hải Thịnh đã hạ sốt và khỏe hơn. Em ăn cháo đi. Quốc bằng đặt mua cháo trắng của nhà hàng gần đây cho cô. Anh mang đến giường còn cẩn thận thổi nguội. Hải Thịnh nằm trên giường định nhón người lên thì anh đã đỡ lấy cô. Cảm ơn anh. Cuối cùng cũng nghe được lời tử tế từ miệng em. Thấy được anh đã lo cho mình nhiều. Nên Hải Thịnh cũng không chấp nhất. Nếu nói vậy để anh dễ chịu hơn cũng không sao. Em nói cứ như tôi tiểu nhân so đo từng tí không bằng. Không phải à? Em có lương tâm không vậy? Tôi bảo công việc chạy đến đưa em đi khám. Rồi ở đây trông chừng em. Tôi chỉ cần em nói chuyện đàng hoàng sẽ nghe một tí với tôi. Cũng khó như vậy sao? Nghe anh nói bất chợt Hải Thịnh cảm giác như mình đã làm sai vậy. Cô có nói gì quá đáng lắm đâu. Mà thôi em ăn cháo đi để nhanh lấy lại sức Hải Thịnh cầm lấy chén cháo Cô lén lén nhìn anh Tự nhiên trong lòng vừa thấy thương vừa tội Ui nóng quá Mải suy nghĩ mà cô múc cháo ăn Không để ý cháo còn nóng Cuốc bằng bên cạnh cuống cuồng Em có sao không Ăn cũng không xong đợi cháo đây cho tôi Hải Thịnh chưa kịp hỏi anh định làm gì Thì anh đã múc cháo Đưa lên miệng thổi rồi đút cho cô Em ăn đi một cỗ xúc động trào dâng. trong khoảnh khắc này cô chẳng thể nào mạnh mẽ được cô nhớ lúc nhỏ mỗi khi cô ốm mẹ cũng đút cháo cho cô như vậy kể từ ngày định mệnh đó cô không còn được chăm sóc như vậy nữa thời gian đầu tuy bà hợp tốt thương cô nhưng cô tự hiểu mình phận ở nhờ nên luôn ăn phận nước mắt vô thức rơi không kiểm soát sao lại khóc tôi chỉ muốn đút cho em ăn thôi mà nếu em không thích thì để tôi thổi nguội rồi em tự ăn Hải Thịnh cứ như con nít, ngày một khóc lớn hơn làm cho quốc bằng chẳng biết phải làm thế nào. Em đến đi, muốn gì cũng được miễn em đừng khóc. Nhìn em khóc tôi không chịu được. Hải Thịnh lắc đầu. Không phải, chỉ do tôi nhớ mẹ thôi. Nghe cô nói mà lòng anh xót xa. Anh không biết một cô gái nhỏ bé như thế sao lại chịu nhiều bất hạnh như vậy. Tạm thời anh chưa thể nói ra mọi chuyện vì đó chỉ là suy đoán. Không muốn gieo hy vọng cho cô rồi lại dập tắt nó. Như thế còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần Ừ ngoan giờ ăn cháo cho khỏe Để nữa còn gặp mẹ Hải Thịnh nghe Quốc Bằng nói cô lại như có thêm nghị lực Cô nhớ lại hình ảnh mẹ mà cô đã gặp ở tại nhà anh Cô vẫn có cảm giác đó là mẹ mình Cô muốn điều tra cặn kẽ Cô há miệng ra ăn cháo Anh đút rất nhanh chén cháo đã hết Quốc Bằng đưa nước cô uống rồi đỡ cô nằm xuống giường nghỉ chờ bác sĩ đến kiểm tra lại rồi đưa cô về nhà trên đường về quốc bằng còn ghé vào cửa hàng tiện ích mua trái cây và sữa để cô bồi bổ sức khỏe khi anh mang vào xe cô còn tưởng anh mua cho hạt dẻ nên nói anh đúng là một người ba tốt đi đâu cũng nhớ mua quà cho con gái đây là một tôi mua cho em hải thịnh kinh ngạc cho tôi ừ tôi bảo công mua thì em phải ăn đó Những thức này cung cấp vitamin cần thiết cho người ốm, nhanh hồi phục sức khỏe. Hải Thịnh nghe anh nói mới biết anh còn có thêm mặt khác. Không chỉ giỏi trên thương trường, mà anh còn là mẫu người của gia đình. Cô thầm nghĩ nếu ai bên cạnh anh sẽ hạnh phúc lắm đây. Bất giác cô tò mò về hạt rẻ. Từ khi biết cô bé và anh cô, cô chưa từng nghe hai người nhắc đến bao giờ. Nhớ lại anh từng kêu cô đi dự tiệc sinh nhật, còn giới thiệu là bạn gái. Và cả những hành động cản quấy kia Nếu có vợ sẽ không như vậy Cô đoán có thể đã ly dị không sống cùng nhau nữa Nên không đề cập tới Trong đầu mải suy nghĩ Mà đến nhà lúc nào không hay Đến khi Quốc Bằng lấy thuốc ra Rồi căn dặn cô Mới biết xe dừng trước cổng nhà Thuốc này em chia đều 3 lần trong ngày nha Tôi biết rồi Cảm ơn anh nhiều Không cần phải cảm ơn đâu Chờ em khỏe rồi tính Hải thiện cười Biết ngay mà, anh làm gì làm việc không có mục đích. Cốc, đừng có hở ra là nói xấu tôi. Bị anh cốc nhẹ một cái lên đầu cô nhăn nhó mặt Đau, anh đối xử với người bệnh như vậy sao? Ai bảo miệng em nói bậy. Tôi nói bậy gì chứ? Mà thôi tôi không có hơi cãi với anh. Chuyện anh giúp tôi hôm nay tôi cũng cảm ơn rồi. Còn muốn gì khác chờ tôi khỏe lại sẽ sòng phẳng. Hải Thịnh nói xong đến cổng nhấn chuông rất nhanh chị Hà ra mở. Cô Thịnh đi chợ về hả? Cô không nói mình đi khám bệnh. Chị Hà cũng để ý xe ô tô đen sang trọng ở phía trước, nhưng cũng không dám tọc mạnh. Chị mang vào nhà dùm em nha. Hải Thịnh đi vào nhà, cô không quên ngoái đầu nhìn lại. Quốc băng cũng khởi động xe chạy đi. Về phòng Hải Thịnh lại lên giường vùi đầu ngủ. Chỉ đến khi chị Hà gõ cửa kêu cô ăn cơm, thì cô mới giật mình thức dậy. Lúc này đã là buổi chiều. Cô cảm thấy người mình đã khỏe hơn rất nhiều Bụng có hơi đói Nên vào phòng tắm rửa Sau đó đi xuống nhà Chú Vĩnh chưa về Hải Trị Ông chủ vẫn chưa về Dạ Hải Thịnh ngồi xuống bàn ăn cơm Bất giác cô nhớ đến chén cháo ở bệnh viện Mà quốc bằng đút cho mình Trong lòng liền cảm thấy ấm áp và vui vui Ăn chỉ được nửa chén cơm Hải Thịnh đã thấy no và không ăn nữa Cô đứng lên đi lấy nước uống Mở tủ lạnh ra bên trong là trái cây quốc bằng đã mua Nhớ lại lời anh nói Không muốn phụ lòng nên cô đã lấy ra sắt để vào đĩa Rồi mang lên phòng Lúc lên tầng vô tình cô nhìn đến phòng ông Vĩnh Thấy cửa hở nên đi đến định đóng lại Nhưng cô nghe có tiếng động nhỏ bên trong phòng Nên đã vào xem thử Căn phòng này bài trí rất đơn giản Nhìn xung quanh cô thấy cửa sổ đang hé mở một tí Còn trên sàn chỗ bàn có vật gì nằm bên dưới Chắc do gió thổi làm rơi Đi đến Hải Thịnh nhặt lên là cây bút Cô để lại trên bàn mới thấy có phần tài liệu đang xem sở Cô tính gấp lại thì vô tình lướt qua nội dung để cập đến bản đồ Rồi long xin hương, kho bóng của biển cả Tò mò cô muốn xem kỹ hơn thì nghe tiếng bước chân vọng lên dưới cầu thang Nên giật mình vội giữ nguyên hiện trạng Rồi đi ra khỏi phòng vừa chạy về đến cửa phòng mình, cô đã nghe thấy tiếng ông Vĩnh. Hải Thịnh, hôm nay con về sớm mà. Cô quay lại trả lời. Chúng, hôm nay cháu thấy người hơi mệt nên có gọi báo anh Minh Quân nghỉ một ngày. Vậy hả, trong người không khỏe thì cứ nghỉ ngơi, không cần phải cố làm quá sức nha cháu. Dạ, mà chú đi đâu về hả? Ở nhà không làm gì cũng buồn nên chú đến câu lạc bộ người già ở trung tâm tán gẫu với mấy ông bạn thôi. Dạ. Thôi Cháu đi nghỉ đi, muốn ăn uống gì thì dặn con Hà làm cho." Nói rồi, ông Vĩnh mở cửa bước vào phòng rồi đóng lại, Hải Thịnh cũng vào trong phòng mình. Cô nhớ lại tài liệu trên bàn rồi đến chuyện ông Vĩnh lục lọi phòng mình, cô cứ cảm giác ông đang có bí mật gì đó. Rang rang rang. Tiếng chu điện thoại kéo Hải Thịnh thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, cầm điện thoại xem là Quốc Bằng, bất giác cô mỉm cười trong vô thức. Tôi nghe, bên kia đáp lại y chang câu cô vừa nói kèm theo giọng điệu hơi khó chịu. Tôi nghe, tự nhiên lặp lại câu nói tôi chi vậy? Em không thể nói nhẹ nhàng hơn được hả? Chẳng hạn em nghe hay đây? Bị bắt bẻ còn đòi hỏi, Hải Thịnh liền phản bác. Tôi quen vậy rồi, anh không thích thì đừng nghe. Quốc bằng đành bất lực trước sự ngang bướng của cô. Muốn cô thay đổi, anh cần tốn nhiều tâm tư hơn mới được. Ai bảo tôi không thích? chỉ là muốn em thay đổi, xưng em thay vì tôi ngay ra cách. có gần lúc nào mà xa với cách chứ? mà anh gọi cho tôi có gì không? gọi để hỏi xem em khỏe chưa, có ăn uống gì chưa thôi. nghe lời quan tâm hỏi han của anh mà lòng hại thịnh mềm nhũn, biết anh tốt với mình cũng muốn nói chuyện một cách đàng hoàng, nhưng chẳng hiểu sao miệng cô cứ như không nghe theo cô vậy, mà đã quen xưng hô như thế muốn đổi ngay cũng khó. Lúc này cô nói mềm mỏng, nhỏ nhẹ hơn đôi phần. Tôi khỏe rồi, vừa ăn cơm xong, giờ đang ăn trái cây anh mua cho. Vậy à, em thích ngon không? Cũng ngon, cảm ơn anh nha. Chủ tịch đến giờ họp rồi. Hải Thịnh nghe được giọng người khác nói, hình như anh đang bận việc. Định nói tắt máy không phiền anh thì bên kia quốc bằng đã lên tiếng trước. Thôi, em nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Giờ tôi có cuộc họp. Vậy anh làm việc đi. Tắt máy xong Hải Thịnh ngẩn người vài giây. Tại sao khi nói chuyện với anh cô lại thấy vui như vậy? Lúc này trong đầu còn hiện ra hình ảnh của anh. Trước giờ chưa trải qua mối tình nào. Nên Hải Thịnh không có chút gì kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Cô cũng không biết yêu là như thế nào. Nhưng với quốc bằng cô lại có cảm xúc hoàn toàn khác. Nó không giống như đối với Minh Quân. Cô phân vân. Không lẽ mình thích anh ta? Suy nghĩ vừa lóe lên cô đã dập tắt ngay. Cứ như cô đang trốn tránh không muốn đối diện với lòng mình, giữa hai người có quá nhiều trướng ngại, cô không quan trọng chuyện anh có con, chỉ là cô chưa biết gì về mẹ của Hàn Sẻ nên không có tự tin. Không nghĩ vẩn vơ nữa, Hải Thịnh ăn hết phần trái cây trong đĩa rồi lấy soạn thuốc ra uống, đáng lẽ cô đã quên mất, cũng nhờ anh vừa nhắc.